Lê An hơi ngần ngừ. Anh à đúng là anh rất muốn có cuốn sách viết về đề tài này, nhưng Tường Vy cũng cần kia mà. Tường Vy từ tốn, "Vy An phận hơn anh, học đủ biết là được. Vì lười nghiên cứu lắm. Nếu sau này cần, Vy sẽ mượn lại anh. Anh nhượng cho Vy vui." Thanh Nhi cười cười, "Cuốn sách quý hơn cả vàng."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 Dạ Hân tròn mắt, danh sách niềm yết trên bảng thông tin của trường, Duy chưa coi hả? Thanh Di lắc đầu, Duy mới tới đã kịp ghé đâu, còn hơn về đâu. Dạ Hân cười cười, ừ tất nhiên Hân phải theo Duy rồi, bọn mình là cặp bài trùng mà, có Đức Minh và Nguyễn Vĩ nữa. Duy muốn coi lại không? Thanh Di cười, không cần đâu, Hân nói thì chắc đúng rồi.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 Thời gian thực tập chắc chắn phải trực đêm, duy làm sao tiếp tục công việc? Theo hơn, Duy nên nghĩ, lấy sức dồn tâm trí vào học tập. Thanh Duy nhẹ giọng, "Bây giờ chưa phải lúc, hơn à. Duy không làm thêm, tiền đâu đi học, tiền đâu mua sách? Duy không được may mắn như hơn. Không có cách chọn lựa cuộc sống, Duy càng không dám chờ đợi ai."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 Những gia đình cho con mình vô trường y đều xác định sẽ rất tốn kém, nhưng dễ lấy lại vốn sau khi con ra trường. Vì vậy, nhiều bậc cha mẹ đã thắt lưng buộc bụng, cố gắng cam khổ để hàng tháng họ có vài triệu gửi cho con ăn học. Dẫu phải vay công mượn nợ, họ cũng không muốn con mình phải đi làm thêm, phải bon chen lao động. Sự suy nghĩ thiển cận ấy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 Gian bục miệng. Vậy là mày thu bảo hận rồi. Phúc trợn mắt. Ý mày là bảo hận uống được trà hả? Tao không tin. Bảo hận vốn rất sợ đắng, trà chính là vị đắng khó chấp nhận nhất. Gian chậm rãi. Từ sau khi trở lại học đường, Bảo Hận đã tập uống trà. Hằng nói nhiều hôm uống trà vô, hận thức trắng luôn. nhưng thấy mấy người già uống trà bằng vẻ say mê đầy thú vị, Hằng bèn cố gắng uống. Bây giờ Hằng còn tự tay pha được ly trà theo ý muốn. Mày ừ. không tin, hôm nào tới nói Hằng pha cho mày uống thử coi. Quên nữa, mày hẹn tao ra đây có gì không? Hạo Phúc cười cười. Tao đạo quyết định công tác. Đình Giang nhíu mày. Mày nói đi du học vài năm lấy bằng phó tiến sĩ kia mà.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 cô ấy mong mày vui vẻ hạnh phúc. Mày không biết rằng hôm đó, trước khi đi, Bảo Hân đã vui thế nào đâu. Cứ y như cô ấy là chủ nhân mũi tiệc vậy. Giang Hạ Dẩm khi ba mày tuyên bố sự ra mắt của Hoàng Mai, Bảo Hân run bừng bật như người lên cơn sốt rét. Hắn cắn môi đến tím máu. Hắn uống ly rượu của mày, ly rượu có những giọt nước mắt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 tệ tim tao chưa thoát ra khỏi sự ích kỷ, tao không xứng đáng với Bảo Hằng. Tao cũng nói cho mày nghe một chuyện, nghe rồi tuyệt đối mày không được kể với Bảo Hằng. Đình Giang hơi suy nghĩ, tại sao? Là chuyện gì? Phúc trầm tĩnh. Ba mẹ tao mua cho Bảo Hằng một căn nhà mặt tiền gần bệnh viện một bảy năm. Ba mẹ tao muốn khi ra trường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 Mọi sự rối cứ nào cũng có cách gỡ. Anh tin tôi, kể tôi nghe, biết đâu tôi giúp được anh." Phúc nhăn nhó. "Bà nội tôi đang hối thúc tôi làm đính hôn với bạn cô. Nếu biết nội tôi ham cháu chắc cỡ này, cho kim cương tôi cũng không dám nhờ Hoàng Mai. Giờ tụi tôi chết chắc." Thanh Duy vẻ suy nghĩ. "Chuyện đã có gì đâu mà anh phải lo quá vậy?"